Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngược chương 208 Sắp chết N Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz nghe được lời của đối phương Đinh nhạc không khỏi nở nụ cười Trâm trọc nói rằng Muốn ta bảo vật Vậy thì xem ngươi có hay không năng lực Thực sự là tâm rất lớn Thanh quang lói lên Thượng Thanh Ngọc Phù xuất hiện ở đinh nhạc trong tay Quang mang mờ mịt một mảnh Cũng không có vẻ cỡ nào ấm ánh Nhưng cũng lộ ra một luồng thâm như biển sâu vực lớn khí tức ở mơ hồ mà động Đùng Cảnh liễu rút ra một tiếng vang giòn trực tiếp đem đối phương quyền trưởng đánh kim quang tung tói Đối phương sắc mặt ngưng lại Này cảnh liễu cho dù không bằng viên bảo thạc kia uy năng mạnh mẽ Nhưng cũng không kém là bao nhiêu Để hắn cũng không thể khinh thường Trong tay thôi thúc Trực tiếp kim sắc thánh quang tràn vào trong đó Bảo thạc chấn động Tuy rằng không có hư ảnh hiện ra Nhưng khí tức cũng là cương mãnh vô cùng Một vệt kim quang bá một tiếng quét ra liền muốn chém về phía cảnh liễu Nhưng vào lúc này Một mảnh thanh quang trong thời gian ngắn mạn lại đây Quang mang chấn động Bao phủ vệt kim quang kia Kim quang nhất thời ngừng lại một chút Không được Đối phương biến sắc cảm giác không đúng Thân hình liền muốn di động Chậm Đinh nhạt lạnh léo âm thanh truyền vào trong tay của hắn Thanh chưa hết Người đã đến bên cạnh hắn Vừa nãy con nắm cành liễu tay sờ khắc này đã thay đổi một thanh kiếm quang ấm ánh bảo kiếm. Bá một tiếng. Bảo kiếm xẹt qua. a Một tiếng hét thảm chấn thiên nón lấy bắp đùi rơi xuống trên đất. Màu vàng huyết dịch tung một chỗ. Chiêu kiếm này nhưng là trực tiếp chém xuống hắn một chân. Âm. Đinh nhạc chân to hạ xuống. Một tiếng vang lớn. Nhất thời kim huyết tung tóe Con kia bắt đuổi nhất thời hóa thành một mảnh máu thịt vụn tung tóe ra Tuyệt đối phương thu hồi đi tâm tư Làm cho đối phương sắc mặt âm trầm như nước Nhìn đinh nhạt ánh mắt tràn ngập oán đột Sự thù hận kéo dài Cho dù đối phương cũng là đại la kim tiên bên trong cường giả Một thân thần thông gần như sắp so với được với phó giáo chủ cấp cường giả Nhưng nếu như bị chém xuống một cái chân Cho dù có thể sử dụng thần thông một lần nữa mọc ra một cái chân Cũng là muốn nguyên khí đại thương tổn thất lớn bản nguyên Không kịp mọc ra một chân Kim sắc bản nguyên phong liền cùng đi vào bảo trong đá Tư ảnh lại xuất hiện Đối phương sắc mặt hơi trắng mệt trong miệng niệm Vài câu đinh nhạc nghe không hiểu lời nói Sau đó một điểm đinh nhạc Âm Một tiếng nổ vang vang lớn chuyển lên Cái kia hư ảnh chấn động Hai con hư huyến con mắt trong thời gian ngắn lượng lên Một con xít kim bàn tay lớn hóa thành tư không nắm chặt Một cây kim diễm búc lên dài hơn 5 trượng thánh mâu liền xuất hiện ở hư ảnh trong tay Kim quang ấm ánh Vốn là một cây vô cùng chân thật thánh mâu Đây là tạo vật giống như đại thần thông Vèo Thánh mâu phá không Dường như một đảo kim sắc lưu tinh Trước mắt đã tới Đinh nhạc sắc mặt đại biến Tử phủ thanh tâm đang tránh ra Ánh sáng một đảo Một đảo lăn lộn mà ra Thượng thanh ngọc phù càng là Tung ra một mảnh thanh quang Thanh quang bên trên càng là Dần hiện ra một chút ánh sao Để thanh quang quang mang Trước nay chưa từng có rừng rực Cho dù là như vậy Đinh Nhạc cũng không dám gắn đón đỡ thân hình hơi động, muốn tách ra. Loạt soạt. Nhưng lúc này, cái kia hư ảnh hai con con ngươi sáng người hơi động. Hai đảo kim quang trong thời gian ngắn rơi vào Đinh Nhạc. Một luồng mánh liệt đến cực điểm uy thế để Đinh Nhạc xứng người lại. Dường như hãm sâu vũng bùn. Giấy rua không ra. Xì xì. Một tiếng vang nhỏ. Thánh mâu trong thời gian ngắn đến Chỉ là một trận liền phá nát cái kia một tầm phòng ngự kinh người thanh quang Mà tử phủ thanh tâm đang ánh sáng Càng là không có ngăn cản chỗ chốc lát Thánh mâu ló lên liền đi vào đinh nhạc ngực Đâm xuyên cái thông suốt Mạnh mẽ quy năng để đinh nhạc cứng cỏi tiên thể nứt ra rồi Từng đảo từng đảo nhìn thấy mà giật mình vết nước Xương trắng ơn ăn, ầm. Thánh mâu to lớn quý lực trực tiếp đem đinh nhạt mặt vào. Dư lực chưa tiêu. Đem đinh nhạc mang theo. Rơi vào mưa máu nơi sâu xa. Đánh vỡ từng đạo từng đảo âm phong. Một mảnh huyết vân, phốc, đinh nhạc phun máu phè phè. Bị thánh mâu chát ở trên mặt đất. Thánh mâu bên trên kim diễm càng là cháy hừng hực. Mặc kệ đinh nhạc trong cơ thể bao nhiêu pháp lực phun trào, đều là phần vì là hết sạch. Đinh nhạc trong cơ thể tảng lớn huyết nhục bị thiêu vì là cháy đen, hóa thành cho tàn. Mạnh như vậy, đinh nhạc cảm giác cái kia sắp vẫn là khí tức ở bao phủ hắn. Lần này thương thế so với trước thăng cấp đại la cảnh giới trước kia lần kia nhiên đăng đảo nhân tạo thành thương thế còn nghiêm trọng hơn. Viên bảo thạc kia là một vị ngoại vực trí cường giả lưu lại trí bảo Sở tạo thành thương thế xa hoàn toàn không phải nhiên đăng đảo nhân có thể so với khắc Đinh nhạc trong miệng khắc, một tia mang theo hắc hôi huyết dịch vo ra Để hắn hai mắt đều là tinh quang muốn tan giã, muốn chết phải không Đinh nhạc có chút không rõ đảo tâm đều là bất ổn Hắn không nghĩ tới chính mình không có vấn lạc ở vô yêu đại kiếp nản bên dưới. Không có vấn lạc đang cùng siêng giáo còn chưa bắt đầu phong thần đại chiến bên dưới. Lại muốn vấn lạc ở một cái không biết tên ngoại vực cường giả trong tay. Đinh nhạc trong lòng không khỏi lòng sinh một tia không cam lòng. Khoảng cách phong thần đại chiến đã không có bao nhiêu thời gian. Tuy rằng giờ khắc này thế cuộc đã cùng hậu thế tình huống đó tuyệt nhiên không giống Sớm cùng xiên giáo trở mặt trở mặt Để tiệt giáo ưu thế đại đại phát huy đi ra Nhưng tiệt giáo cũng khó bảo toàn sẽ không giấm lên vết xe đổ Đối mặt toàn quân diệt cuộc diện Mà hắn vẫn không có đợi được phong thần đại chiến liền muốn chết đi Vậy làm sao có thể để hắn cam tâm ngấm lại Ngao Lam Nếu như Long tục lần thứ hai trở lại cái kia Ai cũng có thể bắt nạt một thoáng mức độ Ngao Lam thì lại làm sao có thể tự vệ ngấm lại Hạm Chi Tiên Thạch Cơ Nương Nương Tiệt Giáo Nếu như không hoàn toàn các nàng kia vận mệnh đây Còn có Đinh Long, Đinh Thải đáng yêu Đinh Ngọc Đinh Nhạc ở thế giới hồng hoang bên trong lưu Lại rất rất nhiều lo lắng để hắn khó có thể giúp bỏ Dĩ nhiên rơi vào nơi sâu xa Thánh quang lượn lờ cao to bóng người xuất hiện ở mưa máu địa vực biên giới Con kia đứt đoạn mất bóc đuổi đá một lần nữa dài ra đi ra Hắn tay cầm vàng dòng quyền trượng Tứ phương vô cùng vô tận Thánh quang ở chen chúc mà đến Bao phủ vạn rằm Tràn vào thân thể của hắn Để hắn xem ra chính là một vị uy Nghiêm vô thượng thần linh Hắn nhìn nơi sâu xa bị chát trên đất đinh nhạc Vân trán ngưng lại Lại nhìn một chút xài rác ở đinh nhạc bên người cách đó không xa bảo kiếm Ngọc phủ Bảo đăng Cành liếu loại bảo vật Ánh mắt nóng lên Nhiều như thế bảo vật chính là hắn cũng không có Nếu như không phải trước kia mới đạt được viên bảo thạch kia Như vậy trận chiến ngày hôm nay Đối mặt tay cầm rất nhiều trọng bảo đối phương Ai thắng ai thua vẫn đúng là không nhất định đây Nhưng muốn cho hắn tiến vào bên trong đi lấy Hắn lại có một ít do dự Mảnh này mưa máu dược gì hắn đã từng gặp qua Cái kia không thì không tại âm phong Bàng bạc mưa máu Trầm trọng huyết vân Đã để hắn được một cây sâu sắc giáo hớn Vừa mới đột phá mà ra Như thế nào lại tự chui đầu vào lưới đây Húng hồ Hắn biết Chỗ này khu vực đối với hắn hết sức mẫn cảm Thật giống có chút cừu thì Đổi đối phó hắn phát ra hung quy năng Tuyệt đối cùng người kia không giống nhau Nếu như hắn bước vào trong đó Tuyệt đối sẽ bị cuốn lấy không tha Nhưng vào lúc này Người này ánh mắt đột nhiên ngưng lại Nhìn về phía mưa máu nơi sâu xa Đinh nhạc bên cạnh Rơi xuống trên đất cạnh liễu đang run dậy Ánh sáng xanh lục mờ mịt Bốn mảnh liễu diệp phát sinh ào ảo vang lớn Lanh lành dễ nghe Để bên cạnh không rõ đinh nhạc đều là tâm thần chấn động Tỉnh táo lại Ta tại sao có thể vẫn là ở đây Không thể Tuyệt đối sẽ không Đinh nhạc đang thét gào Đảo tâm lại ổn như sơn nhạc Hai mắt phát sinh hào quan ấm ánh